Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bộ mày không sợ ma nó hấp hồn đi sao? Con bé hành run dậy mà đáp Cháu vừa thi ma ở miếu làng Mọi người nghe nó nói vậy thì kéo nhau ra miếu để xem thực hư thế nào Đến nơi thì mọi người thấy dáng của một người đàn ông đang quỷ lạnh ở trong miếu Đến gần hơn thì ra đó là chú Lâm Mắt của chú thì nhắm vào miệng thì cứ lầm bầm Chẳng hiểu tại sao tận 11 giờ khuya rồi mà chú liên tục quỷ lại ở đây Nhiều người gọi tên của chú và lanh người của chú Nhưng mà chú không hề biết gì cả Thế là bác trường xóm làm cho một cái bà tay đau điếng Thì chú mới tỉnh lại Chú bảo là chẳng hiểu sao chú lại ở đây chứ chỉ nhớ là mình đang đi về Rõ ràng là phía trước là ngôi nhà của chú Mà chú đi mãi chẳng có đến nơi Còn chú Kỳ thì bị giấu trong bụi tre ở đầu thôn Mà bụi tre đó có cả mấy trăm năm Cho nên rất là sum xuê và nhiều gai Nhưng chả ai hiểu sao chú lại chui tọt vào giữa đám che rậm rạp đó Chú la lên được mọi người phát hiện Nhưng chú không tài nào chui ra được Vậy là mọi người phải chặt bứt tre đi để cho chú ra ngoài Còn chú nhân thì không hiểu vì sao lại leo lên tận gốc đa ở dưới đồng ruộng Cây đa sáu người ôm không xuể Cho nên leo lên được cây rất khó Huống gì là một người vừa say mà trời tối lại như vậy Hai người còn lại một người ngủ ở ngoài nghĩa địa Một người ngủ ở ngoài Bến đỉnh, nhưng cả bốn người đó có một điểm chung, chẳng ai hiểu sao mình lại ở đó, chỉ nhớ là trên đường về nhà. Được một tuần sau khi vào nhà mới thì những hiện tượng lạ đã bắt đầu xuất hiện, vợ cô bác buổi trưa cứ hay mơ về một bà lão ăn mặc như thời vua chúa. Có một lần đang nằm ngủ thì nghe tiếng gọi Linh ơi, Linh ra ba báo. Vợ cô bác tỉnh dậy thì thấy một bóng đen đi ngang qua cửa sổ. Còn cái tủ đựng thức ăn mới mà mị. Không hiểu sao cứ 11 giờ lại nghe tiếng cộng cộng. Lúc mấy đầu thì nghe hơi nhỏ, nhưng về sau lại càng to giận. Bác tánh có hỏi vợ nhỏ, em có nghe tiếng gì ở dưới bếp không? Cô Linh liền đáp, có, hình như là cái tủ đựng thức ăn thì phải. Nhưng mà sau khi xuống xem lại không có nghe gì nữa, mà lên nằm ngủ thì nó lại bắt đầu cộng cộng. Bác quyết định núp một xó nào đó để xem rõ ràng, Như có một bàn tay đang cố xoay cánh cửa tủ. Lại có một lần trưa hôm đó cô Linh đi chợ về. Thấy một con mèo đen đang đứng ở trên cây mít. Cứ nhìn chằm chằm vào cô mà kêu. Chẳng biết đó là con mèo của ai cả. Nhưng trong xóm này chả có ai nuôi mèo đen. Mà dân gian gọi là quỷ Linh miêu đó cả. Sau bà tiếng kêu của đó. Thì chiều lại nhà bếp bằng chanh lá bỗng nhiên bị cháy. Công may là có người ở trong nhà chưa nên dập lửa kịp thời. Cho nên chỉ có bị cháy xém. Nhưng mà rõ ràng chỗ nấu thức ăn và nơi bị cháy cách xa nhau lắm. Dù có gió hay là quên dập lửa sau mỗi lần nấu ăn, Cũng không thể nào bén lửa lên được. Càng về sau thì càng nhiều những hiện tượng lạ. Để con trai bé bỏng của bác tánh cứ ban đêm ngủ tới 12 giờ, Thì bỗng nhiên thức giấc và khóc. Nó khóc giết đến tận 4 giờ sáng mới chịu ngủ lại. Có lần cô Linh bập bẹ cho nó tập nói câu hỏi. Cô Tẹo thương ai nhất nè. Nó liền trả lời là thương bà nhất. Mẹ nó thấy lạ cho nên hỏi tiếp vì cả bà nội và bà ngoại của cô Tẹo đều mất sớm. Bà nào hả con? Cô Tẹo chỉ tay về phía nhà bếp mà nói. Bà đó kìa, bà đó sống ở đó đó mẹ. Cô Linh nghe con nói như vậy mà dợn hết cả da gà cô thẩm nghĩ. Không lẽ thằng bé cũng đã thấy. Có một lần thằng bé đang ăn cơm thì bỗng nhiên nó chạy xuống dưới bếp và đổ chén cơm xuống nền đất. Cô Linh làm mắng thì đó nó nói con cho bà ăn bà nói là bà đói Còn bác tánh hôm đó đi làm về cho nên là mệt mỏi Và từ đó suốt mê man chẳng ăn uống được gì Kể từ ngày bác tánh bị bệnh nặng Thì cô đã cố gắng chạy chữa thuốc thang và mời các thầy lang giỏi Các thầy đó cũng nói là chỉ cảm sốt nhẹ Nghỉ ngơi ít hôm thì sẽ khỏi Nhưng mà đã qua nhiều ngày mà bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm Thôi hôm đó cô Linh đang ngủ say Thì bỗng một con mèo ở đâu kêu lên từng tiếng đến lạnh người Và rồi cái gác băng dê lại tiếp tục phát ra tiếng đậm Nó cứ dồn dập liên tục Bỗng bác tánh đang ngủ thì bật dậy Rồi bác tự đi xuống bếp Cô Linh cất tiếng hỏi Anh đi đâu đó? Anh tánh có nghe em nói gì không? Bác vẫn đi như một người vô thức chẳng để ý gì xung quanh Cô liền ra khỏi giường và lấy ngọn đèn dầu xem bác đi xuống bếp làm cái gì Vừa dũng rắn bếp, cô Tý Bắc đang quỳ dập đầu lại một cái gì đó, mặc cho chán đập vào đến đất. Cô Linh liền lên tiếng, sao anh không ngủ mà lại xuống đây quỳ lại như vậy? Bóng cái cửa của gác băng dê. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net